Audio toàn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 22 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bên ngoài khách sạn, Phùng Dịch Phong vừa mới bước xuống xe, nhìn một cái liền nhìn thấy chiếc Bentley. Màu trắng quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa Xe của Hiểu Nhi sao? Ngước mắt lên quan sát hết một vòng Lông mày của Phùng Dịch Phong nhẹ nhàng nhíu lại Xung quanh đây không phải là nhà hàng Thì là khách sạn Tối rồi mà cô lại làm cái gì chứ? Lấy tính tình tham tiền của cô Chắc chắn sẽ không đi một mình đến nơi này dùng cơm đâu chứ? Mấy ngày này Trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu Cứ xoắn suýt lại bàng hoàng Anh cứ luôn luôn đè nén phát vọng về nhà cũng không dám liên lạc với cô, giờ phút này đột nhiên thấy được xe của cô, anh sầu muộn không thể kìm nén được. Cái cô gái nhỏ này không phải lại chạy ra ngoài kiếm tiền thêm gì nữa đó chứ. Vừa nghĩ đến đã tối rồi mà cô còn lại đến chỗ này, trong lòng của anh giống như nuốt phải một con ruồi vậy. Trong tích tắc, một ngọn lửa nhỏ xen lẫn lo lắng bắt đầu bốc lên, lấy điện thoại di động ra, trong lúc lơ đãng, phùng Dịch Phong xoay người một cái, Một tấm biển quảng cáo Đang dựng ở một bên xuất hiện trong mắt Đó là một băng rôn khẩu hiệu Ở phía trên có viết mấy chữ to lớn Tiệc họp mặt thánh á Dòng chữ quen thuộc Bỗng nhiên anh lại nhớ đến Hình như Hiểu Nhi đã tốt nghiệp trong trường đại học này Họp mặt sao? Chẳng lẽ cô đến đây tham gia họp mặt sao? Lập tức vùng dịch phong liền nổi trận lôi đình Mấy buổi họp mặt Mấy buổi gặp mặt chính là nơi xảy ra Chuyện bất ngờ cao nhất Trường hợp chật bánh cao Cô sẽ không phải một mình vui vẻ chạy đến đây Tham gia buổi họp mặt gì gì đó chứ Anh nhớ đến vóc dáng kia của cô Nhét vào trong đám người cũng phát sáng Sắc mặt của Phùng Dịch Phong đều thay đổi Đưa tay nhìn đồng hồ Thấy thời gian vẫn còn sớm nhấc chân đi vào trong khách sạn Ở một bên khác Trịnh Liên Thành vừa mới bước xuống xe Liền thấy anh đang vội vàng đi về một hướng Đưa tay lên liền đuổi theo Anh Phùng, anh làm gì vậy? Ở bên này này Cho đến khi đuổi theo đến cửa nhà hàng rồi, Trịnh Liên Thành mới kéo anh lại, còn đang thở hồng hộc. Anh Phùng, chỗ chúng ta hẹn là câu lạc bộ. Anh lại chạy đi đầu thai sao? Đi nhanh như vậy. Có chút việc, lát nữa sẽ đi qua đó ngay. Nói xong, bước chân của Phùng Dịch Phong cũng không thèm dừng lại. Trịnh Liên Thành cũng nhấc chân đi theo. Có chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp như thế chứ? Hiểu Nhi đang ở bên trong, có chút việc cần phải nói với cô ấy. Gọi điện thoại quá không đáng tin vùng dịch phong cố chấp muốn xác định Lúc vào cửa hỏi địa điểm Anh liền dài bước đi về phía thang máy Trịnh Liên Thành ở sau lưng Không có gì để nói Bất mãn trận trắng mắt Hóa ra lại là có liên quan đến cục cưng quý giá nhà anh Đây là đang muốn nói mấy lời tâm tình sao Không thể nói trong điện thoại sao Thật sự là... Vậy anh ta đi theo hay là không đi theo đây Đi theo sao Không đi theo sao Vẫn là nên đi theo thôi. Đắn đo trong giây lát, anh ta lại nhấc chân đuổi theo. chen vào thang máy, trong một giây cuối cùng, nhớ đến cái gì đó, chính Liên Thành chủ động tìm chủ đề nói chuyện. À đúng rồi, gần đây bệnh viện có nhập một đợt thuốc uống, dạng nước, cây ích mẫu, có cần em gửi qua cho anh không? Nghe nói là hiệu quả cực kỳ tốt đó. Còn có hạt sung nào nữa, xem anh muốn cái gì? Đột nhiên, Phùng Dịch Phong lại xứng sở hai giây với lời nói của anh ta. Cái gì chứ? cây ích mẫu sử dụng để làm gì lúc này mới ý thức được anh không hiểu Trịnh liên thành bỗng nhiên lại vỗ chán cây ích mẫu dùng để thúc đẩy tuần hoàn máu lại bò máu ứ động điều hòa kinh nguyệt không phải là mấy ngày trước chị dâu đau đến nỗi ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện sao lần này được đưa đến chính là sản phẩm bảo dưỡng có chất lượng cao tình cờ ngày hôm qua em đã nhìn thấy danh sách hỏi một chút nhập vào cũng không ít nghe nói là chị đau bụng kinh của phụ nữ rất có hiệu quả đó Cậu nói cái gì? Hiểu Nhi sao? Chuyện lúc nào? Đau bụng kinh còn ngất xỉu nữa Làm sao anh lại không biết vậy chứ? phòng dịch phong kinh ngạc lên tiếng Lại khiến cho Trịnh Liên Thành Cảm thấy mơ hồ À... thì là hồi đầu tuần thì phải à, không phải là... Anh đưa đến bệnh viện hả? Ngày hôm đó, anh ta cũng chỉ là vô tình Nhìn thấy Hiểu Nhi đi khỏi Thuận tiện hỏi một câu mới biết được Cô đến đây là bởi vì đau bụng kinh Ngất xỉu phải nằm viện Trong nháy mắt Sắc mặt thay đổi hết mấy lần, bỗng nhiên Phùng Dịch Phong nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó. Tố Diên nói có tin tức của Lâm Kiết, anh đã vội vã đi ra ngoài. Cô đã nói là cô thấy không thoải mái, hỏi anh có thể không đi được hay không. Anh còn tưởng rằng cô đang làm nũng với anh, ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Buổi tối anh cũng không về nhà, hôm sau anh lại ra khỏi nhà từ sớm. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, sao lại đúng là ngày hôm đó chứ? Sao cô lại không gọi điện thoại cho anh? Không nghe cô nói đau bụng kinh mà. Sao cô lại đau đến nỗi ngất xỉu chứ? Thấy sắc mặt của vùng dịch phong không đúng, chính Liên Thành suy nghĩ cũng biết ở bên trong chắc chắn là có vấn đề gì đó. Cho rằng anh lo lắng cho sức khỏe của Hiểu Nhi, còn thẳng thắn giải thích một phen. Khi phụ nữ đau bụng kinh cũng không được tính là vấn đề gì lớn, có nguyên pháp và thứ phát. Nguyên pháp thường là do bởi vì lượng hóc môn nào đó trong niêm mạc tử cung tăng cao, Trong thời kỳ tiết dịch, có nhiều nguyên nhân như do cảm lạnh, cảm mạo, dối loạn nội tiết tố và căng thẳng quá mức đều có thể xảy ra. Thứ phát thì thường là do một số khiếm khuyết hoặc bệnh trong cơ thể gây ra. Chỉ dầu của em chắc thuộc là vế đằng trước. chị ấy đã tiêm một mũi, uống chút thuốc, liền xuất viện. chắc có lẽ là không có vấn đề gì lớn. Có điều thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ quả thật rất phiền phức. Nếu như chăm sóc không tốt, cũng sẽ dễ dàng mắc các loại bệnh. 10 người phụ nữ thì có 9 cá thể lạnh Vẫn phải chú ý nhiều thêm mới được Dù sao kinh nguyệt không đều Nếu như mà bản thân không may mắn Thì còn bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này đó Cái này không phải là đã nhớ rồi ư Nếu không thì để em chuẩn bị cho hai người mấy hộp Đề phòng bạn nhất ấy mà Đừng có để lần sau bởi vì đau bụng kinh Còn chưa tới bệnh viện mà đã ngất đi Trịnh Liên Thành cứ tự động lầm bầm một trận Sắc mặt của Phùng Dịch Phong càng trở nên khó coi hơn Bởi vì anh đột nhiên nhớ đến kỳ kinh nguyệt của cô vừa mới trôi qua không có mấy ngày, sao lại đến gần như vậy chưa Sau khi tính toán cẩn thận ngày tháng, có vẻ như lần này chính là thời gian hành kinh bình thường của cô. Vậy thì lần trước đã có chuyện gì xảy ra? Trong lòng bỗng nhiên hiện ra chút suy nghĩ khác thường. Phùng dịch phong còn chưa kịp nắm giữ thì cửa thang máy đã mở ra. Lúc đi ra, sắc mặt của anh đã được phù một vẻ lo lắng rất dày ngay khi hai người vừa rẽ qua một bên, một vài giọng nói của phụ nữ cùng với tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên. Hiểu gì này cũng thật là quá tốt số, đều phá sản mà còn có thể cấu kết với ông chú có tiền, đeo vàng đeo bạc. Nếu không thì sao người ta nói phụ nữ mà lớn lên phải xinh đẹp một chút, còn không chắc nha. Năm đó cô ta và Trương Việt Khánh yêu đến nỗi này lừa biết bao nhiêu, luôn luôn có một câu chuyện hay ở trong sân trường. Còn không phải là vẫn cứ bị người ta bỏ rơi trong hôn lễ rào. Nghe nói là cô ta bận áo cưới mà còn đuổi theo xe hơi của trương Việt Khánh nữa đó. Chật vật như vậy, lúc đó trong nhà của cô ta có nhiều tiền. Cô ta không xinh đẹp sao? Nếu như mà cô ta không xinh đẹp, thế sao mấy người đàn ông ở bên ngoài có thể lái xe Ferrari ngày nào cũng đứng ở cửa trường học? Cưới vợ thì phải cưới người tài đức vẹn toàn. Đàn ông cũng chẳng ngu ngốc gì. Dạng hồ ly tinh như thế này có mấy người đàn ông giữ nổi chứ? Đúng như vậy đó. Ôi, công bằng mà nói, Đào Trinh đó có chỗ nào có thể so sánh được với cô ta chứ? Người có mắt nhìn cũng biết ai đẹp hơn ai. Cô không thấy lúc nãy Trường Việt Khánh còn che chở cho cô ta ở trước mặt của Đào Trinh nữa hả? Rõ ràng là đối với cô ta chính là tình cũ khó quên. Lúc nãy tôi còn nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau đó. Thật ra Đào Trinh cũng rất đáng thương. Đang mang thai, chồng trước cưới của mình còn ra mặt vì người khác. Cô có nhìn thấy hoa tai hình bướm bướm mà Hiểu Di mang không? Có lẽ là trong lòng của cô ta cũng chưa quyền trường Việt Khánh đâu. Cái đó hình như chính là tín vật đính ước trước đó của hai người bọn họ đó. Hình như là bọn họ còn xăm một cặp, chính là một cặp bươm bướm đó. Sắc mặt âm u đến hết cỡ, vùng dịch phong bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi, đến nỗi có thể nghe được âm thanh ken két. Bọn họ đang nói cái gì vậy chứ? Tại sao anh lại không hề biết gì cả? Cùng lúc đó, hai người phụ nữ giống như đang lâm vào suy nghĩ, tốc độ đã chậm dần. Cô nói thì tôi cũng mới nhớ tới đó. Hình như là tôi cũng nhìn thấy một chút, có lẽ là ở trên ngực của Trương Việt Khánh, trên người của Hiểu Nhi cũng có nữa. Ở đâu cơ chứ? Không phải là ở vị trí ngực đó chứ? Tôi cũng không biết cái này nữa. Có điều trước đây tôi đã nhìn thấy hình đại diện, cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Hình như là bươm bướm, một màu đỏ và một màu xanh lam. Rõ ràng là biểu thị một nam một nữ Là một cặp đó Bướm bướm phải có ý nghĩa đặc biệt với hai người bọn họ Có điều tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Đào Trinh Đoán chừng hiện tại vẫn còn chưa biết cái gì đâu Có lẽ cô ta chính là một người thay thế Cô nhìn cách ăn mặc của cô ta đi Cái đó không phải là bắt chước hiểu nhi của lúc trước sao Nhưng mà người ta đã là hiểu nhi của hiện tại rồi Khí chất đã cao hơn nhiều Cảm giác như là cô ta đang chạy đuổi theo mông của người ta vậy Mãi mãi cũng không đuổi theo được. <cười> thật ra thì con người của Hiểu Nhi vẫn rất được đó. Mặc dù là lúc trước cao ngạo một chút, nhưng mà cũng chưa từng nghe thấy cô ta cố ý bắt nạt ai. Nghĩ đến thì cũng thật sự rất đáng thương. Mối tình đầu yêu đương oanh oanh liệt liệt như vậy, chính là công chúa và hoàng tử đời thật ở trường đại học, khiến bao nhiêu người phải thấy ghen tị. Đám cưới thời đại, nhưng lại bị người ta cho leo cây. Bây giờ cô ta có thể đứng lên, tôi cảm thấy rất kinh ngạc. À tôi nghe thấy một người bạn của Đào Trinh nói rằng Ba năm nay cô ta sống rất thảm Vẫn luôn luôn có một mình Còn đang chờ Trương Việt Khánh nữa đó Kết quả thì sao chứ <cười> Khó trách Trên lỗ tai lại đeo hoa tai bướm bướm Có giá trị gần mấy trăm triệu Không phải là muốn khơi gợi chuyện cũ với anh ta Nối lại tình cũ với anh ta đó chứ Lúc nãy có phải hai người bọn họ đều đi toilet không Nhưng không phải là Đào Trinh đã mang thai rồi sao Đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi xa Chậm rãi xoay người sang ngang Sắc mặt của Phùng Dịch Phong đã đen đến nỗi Không thể đen hơn Trịnh Liên Thành ở sau lưng Cũng đang kinh ngạc trợn mắt ha hốc mồm Tình huống gì vậy chứ hôn lễ sao, áo cưới sao Chẳng lẽ là trước kia cô không được kết hôn Bây giờ vẫn còn đang lưu luyến Chồng sắp cưới cũ Vậy anh Phùng thì sao đây Sẽ không phải là cảm thấy buồn bực Mà đi cướp người ta lại đó chứ Cái này cũng quá là không phù hợp Với tính cách của anh Không thể tin được đâu Chị Liên Thành vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, phùng dịch phong đã xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này, ở trong không gian chật hẹp trong nhà vệ sinh, cánh cửa đóng chặt lại, nụ cười trên khóe môi của Hiểu Nhi lập tức biến mất. Tay vào đó chính là sự bất lực và đau lòng không có cách nào nói rõ được. Không ngờ là anh ta vẫn còn ra mặt thay cho cô. ngựa đầu, cô nháy nháy mắt, ép cho cơn đau nhức trở về đánh. Đã từng là một thời gian đẹp nhất thời đại học, những năm gần đây. Lúc mà cô khổ cực không thể tàn nổi Cô cũng sẽ nhớ lại Một lần nhớ lại giống như là đang sát muối lên vết thương Nhưng mà cô lại cứ không biết mệt như cũ Bây giờ phần tốt đẹp này Rốt cuộc cũng đã vỡ vụn và lộn xộn Không thể nào thu dọn lại được nữa Hít mũi một cái Cô lại cố kéo ra một nụ cười yếu ớt một lần nữa Vết thương đã bị xé toạc ra Sau này có lẽ cũng sẽ không thấy xấu hổ Thay đổi sắc mặt nữa Chờ ba khỏe lại rồi, chờ tất cả tốt rồi. Có lẽ một nhà ba người của bọn họ cũng có thể an nhàn quay trở lại Phong Thành, trở lại vùng quê cũ cũng không chừng. Như vậy cũng tốt thôi. Quả nhiên không kiêng kỵ gì mới không có nhược điểm, không có nhược điểm mới không cần sợ cái gì cả. Đối mặt với người yêu cũ hình như cũng không có khó khăn như vậy. Chỉ là bước một bước trên con dao này, quả nhiên đau thấu tim gan. Cũng may là có một người bạn thật lòng. Đứng dậy, xoa dịu cảm xúc, một viên đá ở trong tim dường như đã rơi xuống. Mặc dù đau, nhưng mà thật sự đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiểu Nhi vừa mới đi ra là liền nhìn thấy Trương Việt Khánh đang dựa vào vách tường ở cửa. lông mày nhíu chặt lại, tư thế có hơi suy sụp. Nếu như bây giờ có điếu thuốc, anh ta nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà đốt nó lên ánh mắt giao nhau một cái tầm mắt của trương việt khánh đào qua lỗ tai của cô chậm rãi đứng thẳng người dậy cả nửa ngày hai người bọn họ đều không nói chuyện hiểu nhi nhấc chân lên đang muốn đi khỏi thì trương việt khánh đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của cô chặn lấy đường đi của cô tiểu hiểu dường như là lâu giống như một thế kỷ một giọng nói đau đớn trầm thấp cất lên thật sự xin lỗi bao gồm cả âm thanh đầy cảm xúc Hiểu Nhi có thể nghe ra được sự chân thành ở bên trong. Ngước mắt lên, đôi mắt của cô nhìn không được mà lại dâng lên nước mắt. Thật xin lỗi sao? <cười> Thứ vô dụng nhất trên đời này chính là ba chữ này. Chơi đùa với cô sau ba năm cũng chỉ có ba chữ này thôi sao? Đây là lần đầu tiên mà Trương Việt Khánh tự tay mình cảm nhận thấy cảm giác chua xót, Cánh mũi khi bị đám đông soi mói chế giễu. Trong chốc lát, dường như là anh ta có thể cảm nhận được trong ba năm này. Cuộc sống của cô như thế nào? Lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch, anh ta đã nghĩ tới. Bởi vậy, mấy năm nay, anh ta đều trốn tránh ở nước ngoài. Nghĩ đến cùng với việc nhìn thấy nhau chung quy vẫn là có sự khác biệt. Hôm nay, trái tim của anh ta đã bị rung động và kích thích sâu sắc. Là do anh, đã khiến cho em tùy thân rồi. Nước mắt đào quanh trong hốc mắt. Cười lạnh, Hiểu Nhi vẫn cố gắng không để cho nó rơi xuống. Tại sao chứ? Nếu như anh thật sự cảm thấy Còn có chỗ nào đó thiếu tôi Vậy thì cho tôi một lý do chân chính đi Tại sao lại phải làm như vậy chứ Tại sao lại muốn lừa gạt tình cảm của tôi Những chuyện ngày hôm nay Thì tính là cái gì chứ Cũng chỉ là mấy câu nói mà thôi Ngay cả thịt cũng sẽ không rơi Thế nhưng cũng đã từng Nhà của cô thật sự ăn gió nằm xương Mỗi ngày ba bữa cơm Đều là một cái bánh bao Bị người ta truy đuổi Bị người ta trọi trứng Và thậm chí đã từng ngủ ở gầm cầu So với những chuyện đã từng trải qua này Những chuyện ngày hôm nay Cần bàn cũng chẳng là cái thá gì hết Không phải Tiểu Hiểu Anh đối với em là thật lòng Tất cả những chuyện ở Thánh Á Tất cả những gì đối với em Tất cả đều là phát ra từ tận đáy lòng của anh Một câu nói này Hiểu Nhi đã sụp đổ ngay lập tức Thật lòng sao <cười> Trương Việt Khánh Anh thật lòng sao Chính là thật lòng lừa gạt tôi ba năm thật lòng dày xéo tôi, bỏ tôi ở hôn lễ, để cho tôi trở thành trò cười trong toàn thành phố, để cho nhà của tôi tan nhà nát cửa. Sự thật lòng của anh chính là thông đồng cùng với bản thân của tôi, để cho bản thân của tôi hãm hại tôi, để cho tôi có thời gian rét vì tuyết lạnh vì xương. Sự thật lòng của anh chính là ba năm sau lại dội nước bẩn lên người của tôi. Tôi chỉ muốn có một lý do, tại sao lại phải làm như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Anh muốn hủy hoại mọi thứ của tôi và khiến cho tôi sống không bằng chết sao? Làm thì cũng đã làm hết rồi, anh còn sợ phải nói ra sao? Anh nói cho tôi biết đi, tại sao chứ? Tại sao chứ? Đừng có lừa gạt tôi nữa." Hiểu Nhi gào thét, tức giận không thể kiềm chế được. Cùng lúc đó, sắc mặt của Trương Việt Khánh cũng thay đổi mấy lần, kéo cổ áo của mình ra, hai tay của anh ta với vào trong, hình xăm một nửa bướm bướm đã lộ ra. "Anh không có lừa em." Cho dù là anh đã làm gì với em đi nữa, đối với tình cảm của em, cho đến bây giờ anh đều là thật lòng. Cả đời này, anh chưa từng yêu một người phụ nữ nào như vậy. Từ đầu đến cuối, em đều đang ở trong trái tim của anh, Tiểu Hiểu. Mắt rơi vào lỗ tai của cô, anh ta kìm lòng không nổi, tiếng nói của anh ta cũng trở nên nghẹn ngào. Trong giây lát, cảm xúc của Hiểu Nhi cũng kích động. Vậy thì tại sao chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì... Chua sót, nhắm chặt hai mắt lại, trương Việt Khánh cũng đau đến nỗi không muốn sống, nhìn không được mà vươn tay ra. Luồng suy nghĩ của anh ta bỗng nhiên lại bị đứt đoạn, tự nhiên lại rời đến tai của cô. Dường như là đang trở về với quá khứ, trương Việt Khánh nhìn không được mà thì thào nói nhỏ. Bươm bươm mà chúng ta từng yêu thích nhất là tín vật định ước của chúng ta, ước định của chúng ta, em cũng chưa từng quên, có đúng không? Phản xạ có điều kiện, Hiểu Nhi bỗng nhiên lùi về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay đang đưa qua của anh ta, vừa định muốn nói, căn bản không hề, vừa nâng mắt lên một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện trong màn xương đầy nước mắt. Trong phút chốc, Hiểu Nhi liền dừng lại. Ngay giây phút đó, đại não của cô trống rỗng, cái miệng nhỏ của cô kinh ngạc khẽ nhếch lên, hai mắt không dám tin mà chớp chớp mấy lần. Phùng... Phùng Dịch Phong sao? nước mắt lá chả rơi xuống bởi vì đưa lưng về phía đó trương việt khánh cũng không nhìn thấy người đứng phía sau lưng chồng nháy mắt kích động tiến lên ôm lấy cô ôm thật chặt vành mắt cũng đỏ hết cả lên tiểu hiểu ôm chặt đầu của cô trương việt khánh cũng có chút khó kiềm chế được không tự chủ được mà hôn một cái xuống trán của cô dãy rủa hiểu nhi bị dọa cho ngây ngần cả người hoàn toàn quên đi phản ứng Một lát sau mới dùng hết sức lực toàn thân Mà đẩy anh ta ra Anh buông tôi ra Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sau của anh ta Đào mắt lướt qua anh ta Ông xã Cách một khoảng trống Ánh mắt giao nhau Phản ứng của Hiểu Nhi là trong tiềm thức Nhưng nhất thời cảm xúc không thể bình tĩnh lại được thân thể của cô khẽ run lên Hai chữ đã truyền đến bên miệng Nhưng mà cuối cùng Lại không phát ra tiếng Nhìn cảnh tượng ở phía trước cả người của phùng dịch phong dường như phủ một lớp dương lạnh lạnh đến dọa người quay người lại phùng dịch phong bước nhanh đi khỏi trịnh liên thành do dự cả nửa ngày mới đuổi theo sau ở đằng sau anh động vào bà vai của anh anh phùng khó khăn lắm mới có thể dừng bước chân lại được trịnh liên thành lại lào đào một cái ngoái nhìn lại liền nhìn thấy hiểu nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt Còn có Trương Việt Khánh với bộ quần áo không trình tề và khuôn mặt tái nhợt ở sau lưng. Còn người lập tức chừng lớn thêm mấy lần. Tình huống gì đây chứ? Anh băn khoăn đứng tại chỗ, nhướng mày, liếc nhìn về phía Hiểu Nhi. Chính Liên Thành lại quay người lại đuổi theo. Nước mắt tuôn rơi càng dữ dội hơn. Hiểu Nhi vô thức nhấc chân lên cũng đuổi theo mấy bước. Miệng cũng vô thức lộ ra khẩu hình ông xã. Nhưng mà cũng chỉ vòn vẹn vài bước chân, cô đột nhiên lại dừng lại. Hai tay đang duỗi bên người nắm chặt. Cô đuổi theo làm cái gì chứ? Tại sao cô phải đuổi theo chứ? Cô cố gắng đèn nén cảm xúc đang phun trào trong lòng mình. Nhưng không có cách nào khống chế được nước mắt. Cử động ở dưới chân đã phản bội hết tất cả suy nghĩ của cô. Sắc mặt của Trương Việt Khánh như cho tản. Vẻ mặt khó coi vô cùng. ù ù cà cà khóc thút thít. Hiểu Nhi lau sạch nước mắt, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi đã sửa soạn cho mình sạch sẽ mới vui vẻ bước ra ngoài. Mặc dù là cô ngừng cao đầu ưỡn ngực, khí chất vẫn y nguyên như vậy. Nhưng đôi mắt của cô đã đầy những khoảng trống sâu thẳm. Trở lại đại sảnh của bữa tiệc, cô còn chưa đi tìm quách tiếu nhu thì con đường phía trước đã bị người ta chặn lại. Cô liếc mắt nhìn sang, chính liên thành bất lực hít một hơi thật dài. Anh Phùng đang chở chỉ về nhà trong nửa tiếng đồng hồ nữa chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có trái tim gan dạ như vậy những người phụ nữ bình thường nếu như có thể đeo được lên trên người của phùng dịch phong không biết là do may mắn mấy đời gộp lại không phải là do thần tài ban cho thì còn không phải là do tổ tiên dỗ dành sao cô thì ngược lại không phải đào ngũ ở sau lưng anh thì chính là nói xấu anh thế mà còn dám câu tam đáp tứ với người đàn ông khác ở trước mặt anh nữa làm cho người ta cảm thấy bực bội mà còn có tâm trạng trở về tham gia buổi tiệc rốt cuộc là cô bị thiếu bao nhiêu sự thông minh đây có tìm chết thì cũng không nên như thế này chứ nhìn cô chính liên thành vừa đồng cảm với cô vừa nhìn không được mà thấy khâm phục có lẽ chính là bởi vì những sự không bình thường này của cô nên mới có thể khiến cho anh vốn ghét phụ nữ lại có sự đối đãi khác với cô Không thể nói là tại sao, ngay cả vào thời điểm này, chính Liên Thành cũng cảm thấy rằng anh ta không hề ghét cô. Chẳng lẽ, phụ nữ đẹp thật sự có đặc quyền sao? Anh ta nói không rõ ràng được. Được rồi, cảm ơn. Lửa cũng đã sắp cháy đến lông mày rồi, nhìn thấy cô vẫn không vội không vàng. Nói xong rồi còn đi vào bên trong, chính Liên Thành vội vã túm lấy cô một lần nữa. Chị muốn đi đâu vậy? Lẽ nào là do anh ta biểu đạt chưa rõ ràng Giọng điệu vẫn chưa đủ nghiêm trọng sao Bạn của tôi vẫn còn đang ở trong đó Tôi đi nói với cậu ấy một tiếng Ngẩng đầu Chính Liên Thành bất đắc dĩ trợn tròn mắt Tính tình yêu siêu này của cô Sao có thể được vùng dịch phong Sóng vang chớp giật coi trọng được chứ Lẽ nào đây chính là Vỏ quýt dày có móng tay nhọt Trong truyền thuyết đó sao Quả thật là hoàng đế không vội Thái giám thì lại gấp đến chết đi được hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ trịnh liên thành còn đang phiền muộn hiểu nhi lại vui vẻ đi vào tìm quách tiếu nhu bởi vì vùng dịch phong đã kêu anh ta truyền lời hiểu nhi còn chưa bước ra khỏi cửa thì trịnh liên thành vẫn luôn luôn không dám từ tiện rời khỏi vẫn đứng ở cách cánh cửa không xa chờ đợi anh ta cũng không sợ cái gì khác chỉ sợ nếu như mà xảy ra tình huống nhỏ gì đó người nào đó sẽ ghi nợ lên đầu của anh ta chờ hiểu nhi đi ra một lần nữa Đó là chuyện của mười mấy phút sau. Vẫn cứ luôn đưa mắt dõi theo cô bước lên xe rồi đi khỏi. Trịnh Liên Thành mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng cũng bởi vì cô mà túa ra một thân mồ hôi lạnh, vô cùng đau khổ. Ông trời của tôi ơi, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Anh ta đã trêu chọc ai vậy chứ? Bữa tiệc ngày hôm nay lại bị phá hỏng rồi. Trên đường đi, Hiểu Nhi lái xe không nhanh không chậm. Không có sự khẩn trương như lúc nãy, cũng không có sự vội vàng như lúc nãy. Giống như một cái xác không có hồn, cả người đều trống rỗng. Xuống xe, cô cũng không thèm nhìn thời gian. Cũng không quên ôm Rilakuma, siêu lớn của mình từ ghế sau xuống. Hai con Rilakuma, quách tiếu nhu chọn con màu sáng, còn cô thì chọn con màu nâu đậm còn lại. Đây là con đầu tiên mà tiêu mộ chủ động cho cô ôm con gấu bông mềm mềm hiểu nhi không tự giác mà cọ qua cọ lại tinh thần thể xác lạnh lẽo dường như lập tức cũng trở nên ấm áp thêm ngước mắt nhìn lên không từ chủ cô vẫn là hít một ngụm khí lạnh sau đó mới nhấc chân bước vào cửa đã suy nghĩ giả dự tính xấu nhất cũng đã chuẩn bị xong tâm lý đối phó hiểu nhi ôm tâm tư vò đáp mẻ không sợ rơi cá chết lưới rách về nhà cho nên lần này cô không sợ hãi đẩy cửa ra quả nhiên là không ngoài dự liệu anh vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ở một góc trong quầy bar đang uống à mà không đúng là đang hao phí rượu đỏ đắt tiền ôm chặt con gấu bông hiếu nhi bất giác rụt cổ lại khẽ cắn môi dưới sau khi do dự một lát cuối cùng vẫn là chậm gì gì mà bước qua đó đi được mấy bước hiếu nhi dừng lại rụt rè liếc nhìn anh hai lần cánh môi nhếch lên khẽ chuyển động hai lần đôi tay nhỏ đang ôm chặt cứng con gấu Uốn chặt vào nhau Ngoài dữ liệu Phùng dịch phong vậy mà lại không quăng ly Nghiêng người qua nhìn cô một chút Ngược lại đưa tay lên nhìn xuống đồng hồ trai tìm của Hiểu Nhi Đang đập thình thịch Muốn vọt lên đến tận cổ họng Không cần nhìn cô cũng biết Chắc chắn đã vượt qua nửa tiếng đồng hồ Chỉ là nhiều hay ít mà thôi Suy nghĩ đưa đầu hay là rụt đầu lại Hiểu Nhi cũng không chịu đi qua nữa Cứ đứng yên ở đó Không chịu mở miệng Đã chậm hết 20 phút đồng hồ. Thật sự quá giỏi. Thiếu chút nữa, đã gấp đôi thời gian mà anh đã cho phép. Ánh mắt lạnh lẽo, lướt nhìn cô từ đầu đến chân. Một hồi lâu sau, Phùng Dịch Phong cũng không nói tiếng nào. Hai người bọn họ đều duy trì tư thế riêng của mình. Trong không khí yên lặng ngưng đọng, lại, ép đến nỗi người ta hít thở không thông. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phùng Dịch Phong gãy lắc ly rượu đỏ ở trong tay. Hiểu Nhi liền đứng yên, không nhúc nhích. Đôi lông mì dài chớp chớp vài cái, hiểu nhi mấp máy khóe môi, rồi lại len lén nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng thật muốn khóc. Ý gì vậy chứ? Nói chuyện đi chứ? Chân của cô rắp tê hết rồi. Đây là muốn chết, cũng không cho người ta thoải mái sao? Chắc không phải để cô đứng chơi chơi như vậy cả đêm đấy chứ? Khổ quá! Có cần nói gì không nhỉ? Nên nói gì đây ta? Thật là muốn chết, muốn chết quá đi. Trong đầu não của Hiểu Nhi đang bay nhảy các loại suy nghĩ khác nhau. Ở bên kia, vùng dính phong đã đặt ly rượu trong tay xuống. Anh thẳng người đứng dậy, túm lấy một cái, kéo cả người cô qua, quay vòng một cái, ôm vào trong lòng mình. Tay hất đi một cái, con gấu màu nâu đậm liền bay ra ngoài. Sao? Hiểu Nhi theo bản năng quay đầu qua, nhưng bị anh kìm chặt sau gáy, nằm ngón tay luồn vào trong tóc, khiến da đầu cô tê dại. Một giây sau, đôi mồi đỏ tươi đã bị anh cuốn trôi hết đi. Lồi lồi kéo kéo, lực đạo của Phùng Dịch Phong rất mạnh, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, khiến cho cô giống như là muốn ngạt thở vậy. Còn làm cô đau nữa. Có thể rõ ràng cảm nhận được nộ khí giận dữ của anh, hiểu nhi theo bản năng từ chối. Giống như là một con báo bị chọc giận. Phùng Dịch Phong giết chặt cằm thon gọn xinh đẹp của cô, nghiến ra vài chữ từ kẽ răng mình sao? Bây giờ đụng cũng không cho tôi đụng nữa rồi sao? Trong lòng nổi lên một cơn tức giận, sức lực tăng lên đột ngột như muốn bóp nát cô. Dưới ánh đèn, con bướm trên tay sáng lên rực rỡ, nhưng lại giống như là cây kim đâm sâu vào trong trái tim của Phùng dịch Phong. Chẳng trách, chẳng trách cô lại nhìn chúng đôi bông tai này. Chẳng trách cô lại yêu thích nó, mỗi ngày đều đeo nó. Hát vì người đàn ông đó khóc lóc lã chả vì người đàn ông đó, đeo đôi bông tai vì người đàn ông đó. Vì người đàn ông đó mà ăn vận đẹp đẽ như vậy, đi tham gia lễ hội trường học chết tiệt cái gì đó, rồi lại khóc rướt mướt nữa chứ. Người phụ nữ chết tiệt, túi phổi như sắp tức đến nổ tung rồi, bàn tay to lớn thô giáp, lôi kéo quần áo của cô. Anh vừa mới động đậy, thì nắm đấm của hiểu Nhi liền nện tới. Anh làm cái gì vậy? Anh làm em đau rồi đây Em còn biết đau sao? thấp giọng gào lên một tiếng bàn tay của vùng dịch phong kéo xuống một cái liền khiến cho quần áo của cô bị kéo xuống cả một nửa trên đôi vai trắng nõn nở rộ ra một bông hoa màu đen đầy mê hoặc đột nhiên vùng dịch phong nghĩ tới thứ gì đó chỗ này xăm cái gì vậy bướm có đúng không chẳng trách chẳng trách một cô nhân viên công sở xinh đẹp đoan trang như cô mà trên người lại có một hình xăm tà ác và bất thường như thế này Cô ấy chắc chắn là muốn giấu giếm cái gì đó, cho nên mới không thể không xăm như vậy. Nếu không, thì với cách ăn vận bình thường của cô, thì sao lại làm một hình xăm rất dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy ở trên người chưa? Nghĩ đến tất cả những điều mà cô làm đều là vì người đàn ông khác, cả người của phùng dịch phong đều không ổn rồi. Tâm tư bị vạch trần, những chuyện cũ liên tiếp bị lật lại. Sắc mặt của hiểu Nhi cũng đột nhiên thay đổi. Cô đưa tay kéo kéo áo, từ đầu đến cuối không nói gì. Không phải là cô không muốn nói Mà là cô không biết nên nói từ đâu Nên nói cái gì Một ngày một đêm nay Xảy ra quá nhiều chuyện Thậm chí cho đến giờ phút này Hiểu Nhi cũng không xác định được Là có cần thiết để lên tiếng hay không nữa Cho nên trong toàn bộ quá trình Cô luôn luôn mím chặt môi Tâm tư rất loạn Phản ứng của cô không khác nào Là thêm dầu vào lửa Ngay lập tức vùng Dịch Phong xù lông lên Anh kéo tóc cô ra một tay chạm vào tai của cô. Tại sao lại thích bướm bướm như vậy chứ? Cô yêu người đàn ông đó nhiều như thế nào vậy? Giang hiểu nhi, em thật là giỏi đó. ở dưới thân tôi mà nghĩ đến người đàn ông khác sao? ở bên cạnh anh, cô có bao nhiêu ủy khuất vậy? chẳng trách, cứ có thời gian là lại chạy về nhà mẹ, rảnh rỗi thì đi ra ngoài kiếm tiền. cô ấy nóng lòng đến mức nào vậy chứ? ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, khí tức âm lãnh của phòng dịch phong ngưng tụ ở bên môi cô. Hôm nay có phải lại đến kỳ kinh nguyệt nữa rồi không? Tháng này có phải là ngày nào em cũng có không? Vốn không biết rằng lần trước Hiếu Nhi chỉ là lừa anh thôi. Tưởng là cô đã hy sinh mà thúc dục hành kinh. Lúc này nội tâm phùng dịch phong đã sụp đổ. Bà xã của anh vậy mà lại muốn thủ thân như Ngọc vì một người đàn ông khác sao? Thậm chí còn không tiếc hy sinh bản thân mình. Làm mình đau đớn đến ngất đi phải vào bệnh viện sao? Nghĩ đến những thứ này. Anh lại giống như là không thể nào chấp nhận được. Phùng Dịch Phong anh muốn có người phụ nữ như thế nào mà không được chứ? Người phụ nữ này là danh chính ngôn thuận của anh. Cầm rồi sao? Nói chuyện đi! Thanh âm trầm thấp của Phùng Dịch Phong vừa thốt ra thì Hiểu Nhi liền rụt cổ lại. Cũng hồi thần lại. Anh ấy đã biết rồi sao? Tâm trạng vốn cũng không tốt. Lại bị anh làm đau. Đã đến bước đường này rồi. Sự tức giận của Hiểu Nhi cũng từ từ sông lên phải đó, tôi cố ý đó. Ai mà biết anh ở ngoài đã đụng qua bao nhiêu người phụ nữ dơ bẩn chứ? Tôi có chết cũng không chịu hối lỗi đâu. Chỉ biết hung dữ với tôi, lúc vứt bò tôi, sao anh không nói chuyện đi? Lúc bỏ phiếu, quẹt thẻ cho người phụ nữ khác, sao anh không nghĩ đến tôi? Lúc tôi đau như muốn chết đi sống lại, anh không biết đang ở cái xó nào phong lưu vui vẻ rồi. Mấy ngày mấy đêm không về, nếu như tôi chết rồi, anh có biết không hả? Về thì chỉ trích tôi đủ kiểu. Không phải đánh mắng tôi thì là ức hiếp tôi. Đối với người phụ nữ khác thì dịu dàng bảo vệ. Tôi nợ anh sao? Cả đời này cô tuyệt đối sẽ không bao giờ cho đàn ông cơ hội thứ hai để bắt nạt cô đâu. Phùng Dịch Phong bớt làm ra cái vẻ cậu chủ Phùng với tôi đi. Chí ít thì cho tới nay tôi chưa hề làm qua bất kỳ chuyện gì có lỗi đối với anh. Tôi không có lỗi với lương tâm của mình. Anh xem thường tôi như vậy sao? Tôi cũng không thèm làm mợ chủ Phùng của anh đâu khóc lóc om sòm lên. Hiểu Nhi cũng không chịu thua một trăm phần trăm. Ngay lập tức, sắc mặt của Phùng Dịch Phong đã âm trầm đến nỗi răng đầy bão táp. Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho tôi. Tôi nói anh giờ bẩn đó, anh khốn nạn. Tôi không thèm anh. Anh đừng có được bảo tôi. Hiểu Nhi liên tục ra sức hét lên. Sắc mặt của Phùng Dịch Phong trong cơn tức tối cũng như rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Anh nhấc tay lên, lại một lần nữa giết chặt cằm của cô. Em thực sự tưởng rằng tôi không có em thì không được sao? Đột nhiên hắt tay đi một cái, đẩy cô ra. Phùng Dịch Phong bị tức đến nỗi muốn thổ huyết rồi. Anh đứng dậy, hầm hà hầm hực mà xài bước lớn đi về phía bên cửa. Bên ngoài còn nhiều người phụ nữ nghe lời lắm. Sau đó, dầm một tiếng, tiếng đóng cửa kịch liệt truyền tới. Cơ thể xinh đẹp đột nhiên run lên, hiểu nhi cắn chặt bờ môi của mình. Nước mắt lập tức rơi xuống như mưa. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn thấp xuống tới mức đóng băng. vùng dịch phong cũng không có về qua nữa. Trong văn phòng, phiên dịch xong tài liệu, Hiểu Nhi không nhìn được mà thở dài một hơi. Bất chi bất giác, mở trang web ra, nhập vào ba chữ Phùng dịch phong. Gõ xong, cô lại xứng sờ ba giây, sau đó ấn xóa từng chữ một. Cô bị sao vậy chứ? Rõ ràng là người muốn từ bỏ. Sao lại bất chi bất giác, muốn đi quan tâm chứ? Vỗ vào bàn tay hai cái Hiểu gì nhếch khóe môi cười tử diễu tay thôi Bệnh cũ lại tái phát rồi Đứng dậy Di rời đi sự chú ý Cô đi pha một ly cà phê Về đến chỗ ngồi Nhìn thấy đường tinh tinh và lã tiểu mai Đang ngồi ở bên cạnh Đang chùm đầu với nhau Còn thỉnh thoảng thì thà thì thầm Thỉnh thoảng lại cười khanh khách Thỉnh thoảng lại xì xà xì sầm Không biết là đang xem cái gì nữa Giống như là con chuột nhỏ Đang trộm dầu vậy